Chào mừng tất cả quý thính giả đã quay trở lại với Đất động Radio truyện Ma Nguyễn Huy Trong lịch phát sóng lúc 12 giờ trưa trên kênh Đất động Radio chúng ta Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đến phần kết cục của bộ truyện oán Hận Ma Lai có 5 tập mà chúng ta nghe trong mấy ngày qua Bộ truyện được đồng sáng tác bởi tác giả Nguyễn Hưng và Anh Khoa à, Quý thính giả yêu mến bộ truyện này thì hãy ủng hộ thêm cho tác giả Bằng việc theo dõi trang facebook của họ Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video nhé Xin cảm ơn rất nhiều Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng lắng nghe oán hận ma like Tập cuối Mới đến ngoài cửa ngục Nàng Anong đã nghe thấy tiếng chích chích rất lớn vọng ra Kèm theo tiếng xích xác va và đập vào nhau lẻn xẻn Bọn lính tráng tra sức Đánh đập con chuột to lớn hơn người trưởng thành Con chuột muốn vùng vẫy Nhưng không tài nào cử động được Chỉ có nghiến trăng chịu trận mà thôi Tiếng quần tới Người phó tướng lên tiếng Tất cả lính trong ngục đồng loạt ngưng tay Tiến tra xếp thành hai hàng cúi đầu chào anh ông Nàng vẫn không nói gì Khẽ phẩy tay để cho đám lính nối đuôi nhau đi hết ra ngoài Chỉ còn lại người phó tướng đi theo làm hầu cận Con chuột bị đánh tới sưng húp ca mặt Cố liếc ánh mắt tì hí Nhìn về phía người mới đến Dường như nó muốn nói một điều gì đó Nhưng chỉ phát ra những tiếng chít chít Của loài chuột thôi Không ai hiểu được gì Toàn thân nó đầy lông lá Cứng như gai, bốc mùi hôi hám Nhưng anh ông dường như không để ý tới điều đó Nàng vẫn chậm chậm đi tới Một cảm giác sụt sô dâng lên trong người nàng Thôi thúc nàng Tên phó tướng dừng lại ở cửa Hết nhìn anh ông Lại nhìn sang con chuột Bị quấn đẩy xích sắc đang trung lên Có lẽ hắn cũng giống như con chuột kia Cảm nhận được một thứ ma lực Đang dần xâm chiếm lấy nơi này Hắn không dám ngẩn đậu lên Nhưng vẫn thấy lớp áo choàng của anh ông Trơi xuống đất Những tia máu đang từ tự, tự vương ra Tên phó tướng khẽ nhắm mắt lại Bên tai hắn vàng lên tiếng kêu gạo Của con chuột Dãy dụa trong cơn đau đớn trước khi chết Rồi những tiếng nhồm nhạm Thay thế giận cho tiếng kêu gạo ấy Cả cái ngục giam Trở nên im bạc đi Nghe ra ngoài Lệnh cho tất cả lính áo vàng ngừng tìm tu sĩ Mà đi bắt yêu tinh dạy cho ta Tên phó tướng cúi đầu nhận lệnh Rồi trời ra ngoài Anh ông vẫn đứng đó Mặc lại áo chuẩn Ngón trỏ đưa lên Lào đi vết máu trên khóe miệng Đôi mắt nhắm lại Cảm nhận một sức mạnh đang sôi trào trong bụng Đây là thứ sức mạnh Mà người kia nói đến hay sao Cảm giác thật dễ chịu Có đúng không? Một âm thanh lanh lãnh phát ra Anh ông gật đầu Không đáp Nàng đã hiểu ý của ta rồi đó Hãy hấp thu thật nhiều hơn nữa Chúng ta cần nhiều hơn Thế rồi cả hai cùng cất tiếng cười Một tiếng cười đầy ma mị Cũng kể từ đó Lãnh địa của anh ông từ khi nhận được lệnh ban tra Bỗng trở nên hỗn loạn Rất nhiều loại yêu tinh lẫn trốn trong cuộc sống của con người Bị ép với hiện hình Và bị vây bắt Đội quân lính Giáp Vàng Là một đội đặc biệt Không chỉ khỏe mạnh gan dạ, thiện chiến Mà còn được Anong cho uống một loại thảo dược Cho nàng bạo chế Khiến cho bọn họ có thể nhìn thấu ma quỷ yêu tinh Bọn họ lùng sụp khắp vùng này tới vùng khác Từ thành thị đến nông thôn làng mạc Cả những cánh trừng sâu cũng không ngoại lệ Dù số yêu ma bị bắt đi Đưa cả về phủ của anh ông Nàng anh ông lúc này đang nhốt chặt mình trong phòng Chỉ được một vài tên hậu cận Mới được phép vào trong Một là dẫn những con yêu ma bắt được Hai là để thu gom sát của chúng Còn anh ông đang dần tạo nên một lớp kén Bằng rất nhiều tơ máu Bao quanh lấy cơ thể của nàng Trừ khuôn mặt vẫn còn ở ngoài Cái kén ngày một lớn dần lên Chiếm hết 1 3 ba cả căn phòng Từ bên ngoài người ta có thể nghe thấy rõ Những tiếng ụng ụt Giống như con gì đó đang lội bị bỡm bên trong Tất cả điều này Đều cho cái lời thì thầm kia chỉ dẫn cho Anong Chính nàng cũng đang hòa làm một với nó Nàng thỏa mãn với thứ sức mạnh mà nó đem lại Nó gieo cho nàng một tư hy vọng Một tương lai đúng ý nàng mong muốn Nào các con Hãy ăn cơm nào Dạ Chúng con vào đây nghe ạ Khoa, bữa nay có canh gà hả mẹ? Thiệt là thơm ngon đó Đúng vậy Bữa nay canh gà ngon lắm Các con ăn nhiều một chút nha Dạ mẹ Con nhất định sẽ ăn nhiều hơn anh cả đó Anh ông mỉm cười Nghiêng đầu tựa vào vai chồng Đón nhận cái xoa đầu âu yếm Của người đàn ông mình yêu mến Niềm hạnh phúc có phải là đây chăng à, Người chết đi Đồ quái vật Phải đó, nó là quái vật Mau chiếc nó đi Rất nhiều người đang vây quanh lấy Anong Ai nấy đều mang một khuôn mặt Như muốn ăn tươi nuốt sống lấy nạn Vũ khí trên tay của họ lâm lâm Chực đâm vào nạn Anong muốn thét lên Muốn thoát khỏi nơi này Bầu truột và sợi tơ máu của nàng dơ lên Nhưng không thể làm gì khác Một con dao bổ xuống Máu nhớm đỏ cả bầu trời Nạn, nạn không phải là người Nạn là ma quỷ Không, đừng qua đây, đi đừng qua đây ta không thể lấy một loại ma quỷ được Xin chàng Xin chàng mà Đừng để gần ta Nếu không ta sẽ giết nàng Tại sao Chàng từng thề sẽ bên ta mãi mãi mà Phải Nhưng ta không thể chấp nhận một loại yêu ma Nàng hãy trời khỏi đây đi Rầm một cái Cánh cửa phòng bật mở ra Vô số ánh đuốc lập lệ tràn vào trong Bảo giết nó đi Giết cái thứ ma quỷ này đi Con trai à, hãy thể hiện bản lĩnh của mình đi Gia tộc chúng ta không thể dùng chứa thứ mạc quỷ này giàu Đức Người đàn ông đang cầm con dao mà trung rảy Hết nhìn cha, rồi lại nhìn về phía anh ông Làm đi, một khi con giết nó Con sẽ được nhà vua bàn thưởng và cưới được công chúa Hãy làm máu đi Không, đừng, chẳng đã nói yêu ta mà Ơ, Một cơn đào nhói trong tim của Anong Lời nói của nàng chưa dứt đã phải ngưng lại Đôi mắt nàng nhẹ đi trong màu đỏ của máu Đây là tình yêu sao Đó chính là thứ tình yêu mà người ta thường mong ước sao Không, không phải như vậy Không phải như vậy Anong gạo lên Hai mắt mở trựng ra Nó đã từng diễn ra Nó chính là hiện thực Cuộc đời này không phải là giấc mơ tốt đẹp của nàng đang mong muốn Tất cả chỉ là phụ phím thôi Hãy tỉnh mộng đi Chỉ có sức mạnh tối thượng là tất cả mà thôi à, Đúng vậy Chỉ có sức mạnh mới là tất cả thôi Anh ông lặp đi lặp lại câu nói đó da mặt của nàng co lại Trên tráng nứt ra một đường Một con mắt cứ vậy mà trồi ra Kẻ chớp chớp Con mắt nhìn xuyên về quá khứ Nhìn thấy biết bao nhiêu nỗi đau Mà nàng đã từng trải qua Nàng đã mong muốn có được một cuộc sống nhỏ Yên ấm bên gia đình Nhưng đổi lại là cái gì? Chỉ là sự phản bội, sự dối trá Tất cả đều dằn vặt trái tim của nàng Hằng lên đó những vết sẹo Mãi mãi không thể phai mờ được Những chuyện náo động liên tục xảy ra Trong vùng lãnh địa của Anong Khiến cho các thế lực khác để ý tới Có kẻ mạnh tay hơn Thì liên minh với các tướng quân khác Rồi cùng tấn công vào vùng đất của Anong Chiến sự nổ ra Người chết không ngừng Đội quân của Anong tuy đông Nhưng thiếu mất người đứng đầu chỉ huy Lại phải chia ra làm nhiều mặt trận chống đỡ Càng lúc càng nguy năng Điều này buộc Anong phải tách ra một phần cơ thể của mình Biến nó trở thành bộ dáng của nàng Trực tiếp ra chiến trường mà chiến đấu Có như vậy mới cầm cự được Thời gian trôi qua được gần một năm Một vùng đất trụ phú ngày nào Bây giờ trở nên điêu tàn Chìm trong một cảnh sắc u ấm Chết chóc, đối khát, dịch bệnh Đè lên đầu của người dân nơi đây Nhưng nào có ai có thể đứng ra giúp đỡ họ Người phụ nữ mà họ tôn sùng ngày nào Đang vùi mình trong cái kén Đã to gần bằng một căn phòng Bây giờ chỉ chờ ngày nó nở ra mà thôi Chỉ cần chờ ngày đại nhật thực Khi mặt trời bị nuốt trọn Cũng là lúc mà Anong trở về Với thế giới này Nàng sẽ trở thành vị thần của cái chết Một Atula cổ đại tái sinh Lại nói Artis lúc này trốn trong một cái hang động nhỏ Suốt thời gian qua Ông ta phải trốn tránh sự truy lụng Của quân lính thật khổ sở Cũng may bên cạnh còn có Nina Vẫn luôn ân cần chăm sóc Bảo vệ cho hắn Nữ tù Đi nà Con không hận ta sao Đối mặt với câu hỏi đó Đi không dội trả lời Mà nhìn thẳng vào đôi mắt đang nheo lại của artist Một lúc thật lâu Con đã tưởng rất hận người Cũng như chị Anon vậy ừ, Vậy sao con Nhưng đó là chuyện đã qua Người đừng bận tâm điều đó Giá lại bây giờ Người cũng đã trải qua những khó khăn Mà khi đó mẹ con của con đã phải hứng chịu Vậy là đủ rồi À thích cúi đầu Nước mắt nghẹ đi à, Ta thật cô lỗ gì nạt no Có lỗ gì các con Nếu như lúc đó Ta có thể bình tĩnh tìm cách tự tự quá giải Có lẽ mọi chuyện đã không như thế này Mẹ đến cuối cùng Đã không còn hận cha nữa Có lẽ mẹ cũng có thể hiểu được phần nào Người và ma quỷ Thì khó sống được với nhau Nina thở dài Chậm ngâm một hồi lâu Rồi lại nói Con chỉ buồn làm Chị ông không hiểu được điều đó Chị hoàn toàn bị ma tính Lòng hận thụ nuốt chững rồi Xem chừng Khó mà trở về được nữa Phải rồi Những chuyện gần đây Con biết chứ Con biết Con và chị ấy đều cùng một loại Nên những điều chị ấy đang làm Con hoàn toàn hiểu rõ Là Atula trong người chị ấy Đang muốn sống vậy ừ, Là Atula sao Đúng vậy Chính là Atula Khuôn mặt của artist Tái nhợt đi Là một người từng luyện phép Những truyền thuyết cổ xưa ít nhiều Hắn cũng từng tìm hiểu qua Hắn hiểu sức mạnh của Atula Kẻ đến từ địa ngục kia Mạnh đến nhường nào Một khi Atula đến được thế giới này Con người sẽ khó tránh khỏi Một kết cục đau thương Chị chúng ta phải làm gì đây Một trận chiến là nhất định khó tránh khỏi Năm xưa mai nhờ có các nữ tu hợp sức lại Mới có thể tạm thời ngăn chặn Atula Còn bây giờ các tu sĩ Đã bị chị lùng giết suốt thời gian qua Kẻ còn sống cũng ẩn mình trong rừng sâu ta có có thể tìm ra người Có thể đứng ra chiến đấu Ôi, Chẳng lẽ không có cách nào hay sao Nina thở dài Nhìn về phía bầu trời xám xịt Đâu đó còn bốc lên Những cột khối đen u ám Vẫn còn một cách Chúng ta phải tìm cho ra thần Naga Đang trầm mình Ở trong rừng sâu ừ, Thần Naga hả Chẳng phải ngày ấy đã tự qua đa bản thân Sau trận chiến giữa các chị thần hay sao? Đúng là như vậy Nhưng một khi Atula xuất hiện Hẳn ngày ấy sẽ không thể bỏ qua được Bởi vì thần Naga Chính là hiện thân của người trừng phạt tội ác mà Atit im lặng hồi lâu Rồi mới gật động uhm, Sức của ta đã không còn Chuyện này chỉ có thể trông chờ vào con Đi đi Hãy cứu rỗi lấy linh hồn của chị gái con Nina giống muốn đưa cả cha cùng đi Nhưng nàng cũng hiểu Nếu như chậm trễ Sẽ không kịp ngăn cản Atula hồi sinh Nàng đưa mắt nhìn cha một lần cuối Trước khi tiến vào trong rừng sâu Tìm về nơi có thần Naga đang cụ mình Hóa thân thành đá núi Cánh quân thứ tư tràn qua những tuyến phòng thủ cuối cùng Ào ào song tới như vũ bão Đội quân của Anong không thể chống đỡ nổi Có những kẻ liệu chết lao lên Nhưng có những kẻ vứt hết cờ hiệu Quay đầu bỏ chạy như ông vợ tổ Màu bắt lấy ở ta Viên tướng chỉ huy Hướng thanh đại đao về phía Anong Đang ngồi chiếm chệ trên lưng voi mà quát lên Đám lính treo hò tràn vào như một bầy kiến lửa Nhưng rất khó để tiếp cận được nạn Chưa kể xung quanh nạn luôn có lính giáp vàng trung thành bảo vệ Lại thêm những sợi tơ máu từ sau lưng nạn Tỏa ra, quấn chặt lấy những kẻ lại gần Không ngừng hút lấy máu Các người A Nông chuyển sang một màu đỏ trực Khiến cho đám lính e sợ Không còn hăng máu lao lên như lúc động Để ta Viên tướng cười phôi Trầm trầm chạy tới Đám lính vội vàng vạt sang hai bên A Nông không nói gì Đưa đôi mắt nhìn thẳng vào mắt kẻ đối diện Hai ánh mắt va vào nhau Đột nhiên xung quanh viên tướng trở nên tối đen như mực Các người của hắn như đang lờ lẫn cái, cái gì như thế này Viên tướng hốt hoảng Nhìn khắp phía ngoại trừ bản thân thì không còn thấy bất cứ thứ gì ờ, Đây là đâu chứ Từng tràng cười vang vọng xung quanh Như đang chế nhạo viên tướng nọ Điều cười này chắc chắn là của Anong Vậy nàng đâu Tại sao lại không thấy Rõ ràng hắn đang lăn xả trên chiến trường Tại sao lại ở đây <cười> Ngươi có muốn sống trở về hay không Ta sẽ giết người Hỡi anh học ma quỷ kìa <cười> Ngươi có thể thoát khỏi được đây Rồi hãy nói đến chuyện giết ta đi Câu nói đánh thẳng vào điểm yếu của viên tướng Đúng vậy Hắn không biết làm sao để thoát khỏi cái nơi đáng sợ này à, Thứ ma quỷ dùng ta thuộc che mắt người Ta sẽ phá giải nó Nói là làm Hắn nhổ ba sợi tóc trên đầu Rồi quấn lên ngón tay trỏ Hai bàn tay đang lại với nhau Mắt nhắm nghiện làm trầm độc phụ chú Các người hắn bắt đầu trung linh Muốn vùng bậy thoát khỏi nơi tối tâm này <cười> vô dụng thôi Chỉ mình ta mới có thể thả người ra Một đôi mắt đỏ trực như máu mở ra Nó từ từ tiến lại viên tướng đang ngồi Một đôi mắt cực lớn Như muốn nuốt dẫn lấy con mồi bé nhỏ trước mắt Tướng quân trung lên bận bật Ngã vật xuống khoảng không Hắn kinh hải không hiểu chuyện này là như thế nào Cố kìm nén hơi thở dồn dập Nhìn về phía đôi mắt mới xuất hiện kìa Thế nào Chỉ cần ngươi nghe theo lời ta Thì có thể rời khỏi đây Đến lúc này Thì viên tướng đã biết được Anh ông đáng sợ như thế nào Giọng của hắn trung trung Ngươi muốn ta làm gì Chỉ cần giúp ta một chuyện thôi Những tiếng gào thét đau đớn vang vọng bên tay. Một giọng nói như sấm kéo viên tướng nọ trở về với thực tại. Đừng nhìn vào mắt cả ta. Viên tướng trẻ kia mở lớn hai mắt. Dội nhìn xung quanh. Vẫn đang là ở chiến trường. Con vô chiến của hắn bị đám lính giáp vàng khống chế. Bản thân vẫn đang ngồi trên đầu của nó. Quay lại nhìn, thì ra là tướng quân hai gia ở trong liên minh. À, cảm ơn ngài đã giúp ta. Đôi mắt của ả con ma lực Rất nhiều người chết khi nhìn nó Ta sợ ngày mới tới không biết Nên đặc biệt qua đây giúp đẹp Ra là như vậy Được rồi Nàng à Ta sẽ cùng người giết chết ở ta dứt lời Hai già tung trôi đánh về với những sợi tơ máu của anh ông Cả hai quấn lấy nhau mà dặn co Nàng cũng hít sâu Lấy lại tinh thần Hai tay của hắn chấp lại Kẻ một đường máu lên thanh đao Cắt đầy ấn chú Rồi quát lên à, Ta sẽ giết ngươi Nàng nhúng người nhảy thật mạnh Vượt qua đám lính giáp vàng Hướng thanh đao bổ thẳng lên người anh ông Lưỡi đao sắc bén Chém vỡ cả bộ giáp ánh vàng của nàng Chẻ thân thể nàng ra làm đôi Máu từ bên trong phun ra Ước đẫm cả khuôn mặt của nàng Tất cả đều kinh ngạc Đổ dồn ánh mắt về phía cảnh tượng này Nàng ngẩn đầu lên Nhìn thân xác của anh ông Đang từ từ tan thành bụng nhão Nhưng trên môi Vẫn nở ra một nụ cười bí hiểm Đám lính giáp vàng mất chủ Cũng nhanh chóng bị chiến thuật Lấy thịt đè người đàn áp Tất cả bị giết sạch đi Ở xung quanh quân của anh ông không còn một ai Tiếng treo họ chiến thắng vang dội thắng được sao Đúng vậy nàng ạ Trận chiến này cội như chiến thắng rồi Cả ba cánh quân kia cũng đã báo tin chiến thắng Chúng ta hẹn nhau tập hợp lại thành cuối cùng Giết tận hàng ổ của ả ta Vậy cái thứ vừa rồi Hai da nhìn xuống cái bụng bụng đỏ như máu Mà cất tiếng nói Là một thứ tạ thuật của A thôi Phía bên kia chúng ta cũng gặp cảnh này Có lẽ ả đang trốn trong thành Chúng ta đi thôi Hai người cùng trở lại trên vô chiến của mình Tập hợp binh lính thẳng hướng phía bắc mà đi tới Thưa tướng quân Hiện quân địch đã vay kính nơi này rồi Xin ngại hãy trả lệnh Bên trong căn phòng Vẫn im lặng không có một động tỉnh năm tên phó tướng cúi đầu Kẻ liếc mắt nhìn nhau thư tướng quân Vẫn không có một tiếng trả lời Ờ Liệu ngày ấy có sao hay không Đã hơn 3 tháng nay Chúng ta không biết bên trong có chuyện gì Đúng vậy đó Kể cả đám người hậu cũng đã biến mất rồi Ây da Tình thế lúc này rất là cấp bách Chúng ta phải làm gì đây chứ Một trong số họ đứng phát dậy mà nói Thôi Đã đến nước này Chúng ta còn theo nàng ta làm gì nữa Mau đầu hàng đi còn được sống thôi Người Ta làm sao Nàng ta là một con quái vật Lúc trước không phải vì nàng ta quá mạnh Lại lập kế giết chết tướng quân Carason Cho nên ta buộc phải theo thôi Bây giờ chính là cơ hội để ta rời khỏi đây Chậm sẽ chết Nếu các người muốn ở lại thì cứ dự ở lại đi Dứt lời Hắn ta quay người hàm hực bỏ đi Bốn người còn lại nhìn hắn Rồi lại nhìn nhau à, Hắn nói quả không sai được việc cấp như vậy rồi Tướng quân còn không ra mặt Chỉ bằng sức chúng ta Thì làm sao chống đỡ nổi đây Thấy những người kia đã dao động Tên bỏ đi Lại quay trở lại mà nói Mọi người còn chờ cái gì nữa Mặc nàng ta đi Chúng ta đã làm hết sức rồi Bây giờ là lúc giữ lại cái mạng của mình Được rồi Nếu tương quân đã không ra mặt Vậy thì chúng ta cùng đi thôi Tên kia nghe thấy mọi người nghe mình Thì hấn hở Cả năm người đứng dậy lui cả ra bên ngoài Nhưng vừa đi được mấy bước Thì đột nhiên chân của họ Như có thứ gì dính dính Càng lúc càng chặt hơn Cả đám hút khoảng nhìn xuống bên dưới chân là máu Không phải, nói đúng hơn là rất nhiều tơ máu Đang tự mặt đất tua tủa mộc linh cái, cái gì như thế này Th Thứ đó đang hút máu chúng ta đó Lúc này năm tên phó tướng dường như hiểu ra được chấn đệ Dò dàng hướng chịu phía phụ của chủ mình Mà quỳ mộp xuống cầu xin ờ, Chúng tôi đã biết tội, xin tướng quần tha mạng Vẫn không có tiếng đáp trả Sự im lặng này đáng sợ hơn bất cứ một lời nói nào phát ra Những tên phó tướng điên cuồng dập đầu cậu sinh Nhưng tất cả đều chìm vào trong sự Lặng im trong vô vọng Trong lòng bọn họ đã hình dung được Cái giá phải trả cho sự phản bội của chúng Những sợi tơ máu nhỏ như lông mau Càng lúc càng dậy đặc hơn Vương dài dính chặt bàn tay khuôn mặt Của bọn chúng xuống đất Cậu xin, xin ngài hãy tha tội Lời nói càng lúc càng nhỏ đi Cả đám bị cái đám lông mau hút cạn máu Biến thành những cái xác khô Tên đầu tiên muốn trời đi Mai nhờ có mũ giáp Nên không bị bám nhiều Hắn dùng sức bật thật mạnh đứng lên Lần một, lần 2 Đến lần thứ ba Các người hắn thành công bật thẳng người dậy Hắn nhanh chóng gạo lên đào đứng Khuôn mặt và cả hai lòng bàn tay của hắn Bị lột hoàn toàn lớp da bên ngoài đi để lộ ra từng đám thịt lỗm chổm nát bươm Máu không ngừng tuôn ra ướt đẫm một phùng. Hai con mắt hắn trần tròn nhìn hai tay của mình trong quảng sợ đến cùng cực. Miệng há to, liên tục gào lên từng đợt nghe thảm hại cho dần dần nín mặt đi. Cả thân thể của hắn khô lại như những tên khác cho đổ gục xuống mặt đất. Lại nói hai gia và nang đã tới phía bên ngoài thành nơi có hai cánh quân khác cũng đang chờ sẵn. Nhìn qua một lượt nơi này Không ít người cảm thấy thắng phục Bốn phía tường vây được dựng bằng những cọc gỗ cao Bằng ba người chồng lên nhau Được ghép nối cực kỳ kiên cố Phía bên ngoài còn được đào một cái hào nước sâu Rộng đến hơn chục thước Lối vào chỉ có duy nhất một cây cầu gỗ Nối thẳng vào cổng thành Lúc này đã mở toan <cười> Cuối cùng thì chúng ta cũng đánh tới được đây Đi dạo bắt ả mà nữ đó thôi Dứt lời Hai gia dẫn đầu đi vào bên trong Những người khác cũng lục tục đi theo Dựa vào lời khai của những tên lính đầu hàng Đám người kéo đến trước vụ của anh ông Nơi này được bao trùm Bởi một không khí u ám tới đáng sợ Mùi của khối lửa Mùi của xác chết Và cả mùi máu hòa quyện trong gió Khiến cho ai nấy cũng đều trùng mình Bất chắc đưa tay lên bịch lấy mùi Ờ Đời này chẳng khác nào địa ngục cả Hà già đứng trước cánh cửa phòng Có chân đạp một cú thật mạnh Cánh cửa trung lên Nhưng không thể bung ra đực Dù bề ngoài nó thật mỏng manh Còn bản thân của hai gia Thì lại bị bật ngửa ra Hắn điên tiếc muốn một lần nữa lao lên Nhưng hắn nhanh chóng khẩn lại Dường như có điều bất thường ở đây Hai da cẩn thận quan sát Những cái vệt đỏ kỳ lạ Nằm trên cánh cửa kia Nó giống như một đám tơ máu Từ bên trong vương ra Bám chặt lấy bề mặt cổ Hai cha nhìn một hồi, vừa muốn đưa ngón tay lên định sờ dấu chúng thì ngay lập tức bọn chúng đã vươn ra, như muốn bám lấy vật chủ mà hút máu. À, đừng động vào thứ đó. Nếu như ngài không muốn biến thành cái xác khô Nàng đưa mắt nhìn về phía năm cái xác khô đang nằm ngổn ngang dưới sàn. Mọi người nhìn nhau xem xét kỹ càng thì không khỏi trùng mình. Đến cả phó tướng của mình cũng giật Xem ra ta quả thật là thứ ma quỷ đang sợ Mọi người phải cẩn thận Không cần phải lo Trước khi tới đây Chẳng phải chúng ta đã bàn tính cả rồi hay sao Cứ theo kế hoạch mà làm Được rồi, mọi người cũng vào vị trí đi Nàng không nói thêm gì Chở mình đi ra ngoài Ba người kia cũng tự mình ngồi vào một góc Tạo thành một hình vuông Bao quanh cái nơi được xác định Là hang ổ của anh ông Bốn người nói với nhau Bằng một sợi dây chỉ đỏ Xuyên qua rất nhiều lục lạc bằng đồng Mỗi người quấn dây qua một ngón tay cái của mình Làm điểm cố định Hai lòng bàn tay chấp lại với nhau Sau khi đã yên vị Họ nhìn nhau gật đầu Cả bốn đồng loạt trung tay Đọc lên những câu chú cổ xưa Sợi chỉ đỏ như biến thành làng tranh chia các hai thế giới Phía bên ngoài Quân lính tò mò đứng xem một trận đấu phép với ma quỷ sắp diễn ra Bọn chúng không hề cảm nhận tới điều gì khác lạ Dừng ở bên trong, từng đợt không khí đang giận cô động lại. Theo tiếng chú và tiếng lục lạc, không ngừng xâm nhập qua cánh cửa gỗ kia, xuyên vào bên trong căn phòng, muốn ép cho Anong phải đi ra. Phép này quả nhiên có tác dụng. Từng đợt, từng đợt cửa gỗ bắt đầu trung lên nhẹ nhẹ. Có tiếng trên trị phát ra từ bên trong phòng, khiến cho tất cả giật mình. Đám lính còn lùi lại phía sau mấy bước. À, xem ra chúng ta... Sẽ dễ dàng bắt được nó thôi Đừng chủ quan Ngài hãy tập trung vào phần việc của mình đi Người nọ không trả lời Tiếp tục nhắm mắt lại Bắt theo nhịp đọc chú của ba người kia mà cất giọng Tiếng niệm càng lúc càng nhanh Như muốn bóp nghẹt cái không gian nhỏ hẹp bên trong Những tiếng trên trị càng lúc càng lớn hơn Nó trở thành tiếng trích lên giận dữ Một thứ giọng the thế cầm gừ Như con thú muốn lao vào kẻ thù vậy Người mau trả đây Ta muốn tự tạ chiếc chết người Báo thù cho Karasol Trong lòng Hai Gia đang thầm nghĩ Dường như cảm nhận được ngọn lửa hận thù của Hai Gia Từ chỗ cánh cửa Đám từ máu nối nhào vườn tới chỗ hắn ta Nó vằn vẹo muốn đâm thẳng vào khuôn mặt của Hai Gia Nhưng bị một bức tượng vô hình chặn lại Còn đánh ngược trở lại vào bên trong Hai Gia cười khẩy một cái Nhìn cái thứ đỏ tươi như máu trước mặt Đang cuộn lại thành hình một bàn tay Đánh mạnh vào bức tượng Chỉ thấy những cái lục lạc trung Linh Mà không hề hấn gì <cười> Đến lúc rồi Theo lời hiệu Tất cả đồng loạt xoay lòng bàn tay Áp xuống mặt đất Tay còn lại vẫn tiếp tục giữ nguyên sợi dây chỉ đỏ Tiếng lục lạc lanh lãnh dồn dập Như tiếng độc chú lúc này Phía bên trong vòng vây Từ mặt đất có rất nhiều cát bụi bay lên Nó xé tan cả bàn tay Tạo nên từ sợi tơ máu Trong phòng lại một lần nữa gạo thét lên đau đớn Đám cát bụi bắt đầu xoắn lại với nhau Như cơn lốc xoáy nuốt trọn lấy căn phòng Nó càng lúc càng ép chặt lại Theo nhịp điều khiển của cả bốn người Sức nặng lúc này lớn dẫn Đè nặng lấy bốn vị tướng kia Mồ hôi rịnh ra lăn dài trên khuôn mặt từng người Thế nhưng nhịp điều khiển không những không giảm xuống Mà còn càng lúc càng nhanh thêm Gió lóc bên trong ào ào Cuốn bụi bay lên mù mịch ta sức nghiện nát cả phủ Tiếng gỗ, tiếng đất đá va đập vào nhau nghe trăng trắc Xung quanh Có những chỗ không chịu được Đã bị bớt vỡ ra Thế nhưng căn phòng chính giữa vẫn chưa hề hấn gì Nó vẫn cố gắng chống lại áp lực từ phía bốn người Mỗi người không được ngừng ừ. Ánh mắt bốn người tuy có mệt mỏi Nhưng vẫn nhìn nhau ra ám hiệu Trong lòng họ đều rất rõ Lúc này chính là thời khắc quyết định cho cả trận chiến Nhất định phải dốc sức cho tới cùng Trời bắt đầu ngã về tối Gió bên ngoài vòng vây cũng nổi lên từng đợt Mây đen từ lúc nào đã kéo đến Phủ khắp cả một vùng trọng lớn đâu còn có thể kêu được cả mây nữa hay sao Tứ này quá đáng sợ rồi Không ai bảo ai Cả bốn người cấp trúc tăng nhanh nhịp điệu Mặc dù không biết mây đen kia có mục đích gì, nhưng chắc chắn nó không phải là điểm tốt. Phải xử lý ả ta thật nhanh. Cơn lốc bên trong đã xét chặt lại. Lúc này chỉ còn duy nhất căn phòng với rất nhiều tơ máu quấn quanh như cái kén đang cố gắng giữ lấy cái nhân ở bên trong của nó. Cả bốn người cũng hét lên, cắn đứt nơi ngón tay có bột chỉ. Máu từ vết thương như những giọt nước li ti từ đầu ngón tay cuốn vào bên trong cơn lốc quá thành một màn mưa máu. Sức mạnh cơn lốc như tăng tim gấp bội Một tiếng nổ rất lớn phát ra từ bên trong cái kén Máu đèn bắn trà khắp phía Bị cơn lốc cuốn lấy Không ai nhìn thấy chuyện gì xảy ra Nhưng có vẻ như cái kén kia đã bị bóp vỡ Như vậy, thứ bên trong sẽ chẳng thể thành hình được Cả bốn lúc này mới ngừng niệm Nhìn nhau mệt mỏi Cơn lốc từ từ nhẹ đi ờ, nó, nó chết rồi sao? Đám lính bên ngoài xung sao hỏi nhau Họ cũng hướng về phía bốn vị tướng quân Mà ý tìm câu trả lời Nhưng bốn người lúc này Còn đang thở hồng học từng tiếng Lấy lại sức Nào có thể trả lời Hoặc họ cũng không biết chính xác câu trả lời Chỉ có thể chờ cơn lóc tảng đi Rồi sẽ có đáp án mà thôi Hai gia ngẩn đầu nhìn lên bầu trời Lúc này đã đen đặc một màu Mặt câu mày nói thứ mày này kỳ lạ quá Sao lại tối đen như vậy chứ Nàng và những người khác cùng ngẩn đầu nhìn lên chăm chú Họ cũng cảm nhận được cái điều kỳ lạ đó Đám mây hình như chưa có ý định tảng đi Mà nó dồn về càng lúc càng nhiều hơn Mang theo sấm chớp đi đụng Gió mang theo hơi lạnh ùa về Cuốn theo bụi đất bay đậy trời Mọi người ở đây, kẻ nhìn mây Người nhìn cơn lốc đen đang tảng đi Ai nấy đều phải dội dàng nhắm mắt lại Tiếng gió trích lên ảo ảo Đám cây xung quanh cũng nghiêng ngã theo Ừ, mau, mau nhìn kìa Giọng của ai đó thét lên Kéo theo sự chú ý của tất cả mọi người Cơn lốc đã tản đi gần hết Để lộ ra một đống gạch ngối vỡ nát ra Nhưng điều kỳ lạ là Từng viên gạch mảnh ngối đang động đậy Trôi xuống nền đất ờ, Thứ đôi chửi chết Mau lập lại trận đi Hai già hét lớn Để ba người kia gấp trúc chuẩn bị Nếu không Sẽ để cho cái thứ kia chạy mất đi Hắn chấp tay lên, bắt đầu niệm những tiếng tai cổ. Ba người còn lại cũng làm điều tương tự như vậy. Bức tượng vô hình vừa được dựng lên, thì một tia sét từ trên trời giáng thẳng xuống đống đổ nát, khiến cho mặt đất nổ tung. Cả bốn người bị hất văng đi, mai của đám lĩnh đỡ lại. Ai nấy mặt mày cũng đều đen nhẻm, phờ phạc, ánh mắt không giấu nổi một vẻ sợ hãi đến tột độ. Bỗng một tiếng chít cực lớn, khiến cho đám người Vội bịch chặt tay lại Từ giữa đám khối mịt mù Sau tia sét ban nảy Một thân hình nhỏ nhắn từ từ bay lên Hai bàn tay chấp lại Phía sau lưng nàng lại mọc thêm hai cánh tay khác Từ từ hướng lên bầu trời Nơi đang chớp chật lên từng hội Toàn bộ đám người ở đây nhìn thấy Đều há hốc mộm kinh ngạc Người trước mặt kia vẫn đang nhắm mắt Đầu đội vương miệng kỳ quái Nhìn qua như những chiếc xương ngực xếp thành Trên tráng của nàng có một bông hoa bằng vàng, tượng trưng cho ngọn lửa địa ngục. Phần thân trên, nàng chỉ mặc một bộ chiến giáp cổ, che đi hai bộ ngực, nối lên hai quả cầu trên vai. Có những sợi xích vàng quấn từ vai xuống bốn cánh tay. Phần bên dưới, nàng mặc một chiếc quần bằng phải với phần eo có giáp che, nối liền với sợi xích xuống đến phần cậu chân. À, thì ra... Đây chính là một cơ thể hoàn chỉnh sao Người phụ nữ đưa mắt nhìn lên Hai bàn tay nhẹ nhàng múa mai của mình Mà mỉm cười Nàng lại một lần nữa nhắm mắt Cảm nhận từng chút cảm giác được hồi sinh Đang chảy trong cơ thể ừ, nàng, nàng là Hai già ấp úng không nói nên lời Chính bản thân của hắn cũng kinh ngạc Người trước mặt có nét giống Anong Nhưng lại không phải Nét mặt hơi dài Đôi mắt vẫn đang nhắm Miệng hé một nụ cười như có như không Đặc biệt đôi lông mày Cùng với đôi mắt của nàng xách ngược lên Tạo ra một vẻ tàn độc đến lạnh người Màu, chúng ta phải giết ạ Hai da mặc kệ kể, kể trước mặt Có phải là anh ông hay không Hắn trúc bên hông ra một con dao mạ vàng Với rất nhiều hoa văn kỳ lạ Rồi lao lên Nhắm thẳng ngực của anh ông mà đâm vào Chỉ cần găm được nó vào tim của ả ta Thì nhất định ả sẽ phải chết mà thôi Hai vị tướng quân kia cũng sóc lại tinh thần Nhặt vũ khí của mình mà lao lên Miệng cũng không ngừng gạo thét binh sĩ Hợp lực tiêu diệt ma quỷ Tiếng hồ hoáng vang dội Cùng tiếng sấm chớp đang ị đùng Nổ trên bầu trời Anh ông từ từ mở mắt ra Một thứ ánh sáng xanh u ám lé lên Quét qua một lượt đám binh lính Như kiến tràn lên bên dưới Mà không có chút biểu cảm gì Ánh mắt chỉ dừng lại trước mặt hai da Đang đâm thanh đào tới Nàng nhẹ nhàng phương một cánh tay ra Nắm chặt lấy con dao Một thứ ánh sáng vàng lé lên trong lòng bàn tay Tiêu đốt lấy da thịt Anong Nhưng nàng dường như không hề cảm thấy đau đớn Cánh tay dùng lực Hất hai da bay ngược trở ra Lúc này đám lính cũng bắt đầu đâm giáo tới Anong hé mở bàn tay Đang chấp trước ngực Đẩy mạnh một cái Lập tức từ sau lưng của nạn tu tủa những sợi tơ máu tỏa ra tứ phía Đâm xuyên qua người đám lính Chỉ trong nháy mắt Một loạt đám lính xung phong lên trước Đều trợn mắt đổ cục xuống nền đất Điều này dọa cho những kẻ phía sau Phải kiếp phía Không dám tiến lên Ngay cả hai vị tướng quân kia cũng không ngờ Mai kịp dụng đau mà đỡ được Đây đây là thứ quái vật gì vậy Là tu Atula đến từ địa ngục Chính là nặng ta đó hai ra từ phía xa chống cây giáo xuống đất vừa nói vừa từ từ đi tới nhân bộ dạng cực kỳ khó khăn xem ra cố đánh vừa trội của anh là không hề nhẹ a Tuula cứ không thể nào đó chỉ là truyền thuyết mà thôi không saii nhưng là đã mượn thân sắc ở để mọi hồ sinh trở lại lời khẳng định này càng khiến cho tất cả mọi người ở đây không thể tin nổi Từ lâu những lời đồn đại về các vị thần Đều được cho là truyền thuyết Không một ai ngờ tới Nó lại trở thành hiện thực Anh ông nhìn Hai Gia mà mỉm cười, <cười> Là ngươi Ép ta xuất hiện có đúng không Nàng công trợ Hai Gia trả lời Mà ngửa đậu trích lên một tiếng Khiến cho tất cả phải ôm chặt hai lỗ tay Ngồi sạp xuống đất Bầu trời lúc này như trung lên Máy dồn dần về trở thành một hình xoắn ốc Hút xuống người an ông Không gian tối sầm lại Trang ngập một cảm giác lạnh lẽo tới thấu xương ờ, nh Nhìn kìa, m mặt trời đã bị nuốt rồi Dù đang bị tiếng trích làm cho đau đớn Nhưng người vẫn ngước lên Nhìn qua lớp mây Thấy bóng dáng mặt trời lúc này đã tối đen đi gần hết ờ, Nguyên rồi Hai già lúc này mới hiểu ra vấn đề thì ra ả ta muốn chờ cho tới lúc mặt trời bị nuốt Thì mới phá kén đi ra Bởi vì lúc này Atula có thể lấy lại sức mạnh giống có Nhưng đã bị bốn người hợp sức Ép nàng ta phải ra sớm Vậy có nghĩa là Nàng ta đang tìm lại sức mạnh cho mình Hai da dội dạng quay người Nấu với ba vị tướng còn lại Phải ngăn ả ta lại Nhất định không thể để cho nó lấy thêm sức mạnh Bản thân hắn ta cũng nén đau Bôi máu từ ngón tay lên con dao băng nải Bị rơi xuống đất Rồi ném dịp với Atula Con dao hướng thẳng lưng của nàng ta mà phút đi Nhưng một lần nữa Bị cánh tay phía sau của nàng bắt được Ném thẳng xuống đất Hai gia chạy tới Muốn nhặt con dao để tìm cách giết Atula Thì đột nhiên nàng đứng trắng trước mặt à, Ngày tới đúng lúc lắm nàng à Con dao này được luyện phép Chỉ cần đâm vào tim Atula Thì có thể giết được nó thôi Nàng nhặt con dao lên Nhìn ngắm một hội Từng đường nét cắt uống lượng đang sáng trực lên Bao linh nàng à Chúng ta phải sớm giết Đột ngột Con dao găm thẳng lên ngực trái của hai da Trước con mắt trận trận lên của hắn à, ấy, Chuyện gì Hắn chưa kịp nói hết câu Đã đổ gục xuống đất Hai vị tướng quân còn lại Cùng trận tròn mắt ngạc nhiên à, Nàng à Ngày đi rồi sao Nàng không nói gì Từ từ ngẩn đầu Đôi mắt của hắn lúc này đỏ trực lên như lửa à. Hắn bị quỷ nhập rồi Phải giết hắn thôi Hai người kia lao lên Cùng vung đao mà chém năng Cái đáng sợ hơn kẻ địch mạnh trước mắt Chính là đồng bọn đâm lén phía sau Không ai có thể ngờ được Năng lại biến thành một bộ dáng ấy từ lúc nào Nhưng đã đến nước này Chỉ còn cách trừ khử hắn ta trước mà thôi Năng đối đầu với hai kẻ kia đang đánh tới Không hề bỏ chạy Cũng chẳng đỡ đòn Hắn quỳ xuống Hướng dịp phía Atula mà cuối lại Đón chờ lưỡi dao đâm xuyên qua lòng ngực Trên miệng của hắn Dẫn nở ra một nụ cười Anong thu hai bàn tay lại trước ngực Nhưng phía sau lưng nàng Từ lúc nào đã có thêm hai cánh tay Chúng đang nâng một quả cậu Phát ra ánh sáng vàng nhẹ Hai cánh tay giống có Cũng đang nắm lấy vũ khí là bộ cung Và cái mũi tên màu đỏ trực Toàn thân Anong Cũng biến dần từ một màu trắng nhật Sang màu đỏ tươi như máu Điều này càng khẳng định lời hai gia nói lúc nãy là đúng Hai vị tướng quân còn lại nhìn nhau gật đầu Cùng nắm lấy một đoạn dây đỏ Có treo lục lạc ở dưới đất Quăng thật mạnh lên không trung Nó nhanh chóng như một con trắng đỏ Quấn lấy người anh ông Hai người kết hợp chạy khắp bốn phía Hồng trối chặt lấy kẻ địch Anh ông vẫn điềm nhiên như không Nhìn hai kẻ bên dưới như đang diễn hị Bàn tay của nàng nắm lấy sợi dây Hàng trăm quả lục lạc cùng rung lên Xoáy thứ âm thanh vào tay Sợi chỉ cũng sáng trực Tên một màu đỏ Xuyết chặt lấy cơ thể Anong Mắt đã thấy thành công được một nửa Một người chạy về phía cái xác của hai da con dao đang gầm trên ngực hắn ra Nhắm thẳng vào trái tim Anong mà phi tới Nhưng Anong chỉ khẽ cười Hai cánh tay bước tung sợi dây chỉ đỏ Đứt thành từng đoạn Một bàn tay nắm chặt lấy con dao Như muốn bẻ gãy nó ra Chính lúc này, anh ông lại chợt trúng lên đau đứng, nhìn về phía con dao thấm đậm máu của hai da. Bàn tay nạn đang bốc cháy lên dữ dội. Con dao như được nung đỏ trực, không ngừng ăn mòn da tịch. Kiến cho anh ông trung người, bày bút lên cao, vứt bỏ con dao đi thật xa. Khuôn mặt của nạn càng trở nên cực kỳ giận dữ. Hàm trăng nhe ra, đôi mắt cũng hung bạo thêm dại phận. Các người thật là đáng chết mặt. Ngọn lửa trên tay cô nàng từ tự, tự tắt đi Nhưng dấu vết vẫn còn loan lỗ Anh ông nghiến trăng Hai cánh tay gian ra Lao thẳng xuống chỗ hai vị tướng còn đang bất ngờ Hai người nhanh chóng lộn nhạo để tránh đoạn Nhưng còn chưa kịp trở tay Thì sau lưng đã nhối lên đào đứng Một cảm giác bỗng trát như thiêu đốt Xuyên qua lớp giáp sắt Mà hằng sâu lên da thịt Cả hai cùng gạo lên đau đứng ngoảnh đầu nhìn dịp phía nhau Khuôn mặt của anh ông cười gần lên dữ tận Phía sau lưng mỗi người Đều đang bị quả cầu trên tay của nạn thiêu đốt Nó nhanh chóng lan ra toàn thân Biến hai người thành một đống trò đỏ trực lệch ông thả người lên không trung Phát ra từng tràn những tiếng cười mang trợn <cười> Thế giới này Là của ta Cá bầu trời tối sầm đi Mờ mờ những đám mây mịt mù Lâu lâu lại lé lên những ánh chớp Bất cứ ai nhìn thấy khung cảnh này Cũng đều có một suy nghĩ Đây chính là địa ngục trời Hai quả cầu trong tay anh ông bay lên Xoắn lấy nhau không ngừng quay tròn Tỏa ra những tia sáng mộng mạnh Nhưng khi nó chiếu dầu da thịt Lập tức khiến cho con người ta trong giây lát Bốc cháy lên như nhung nhằm Toàn bộ quân lính có mặt ở đây Đều đổ trạp xuống mặt đất Không ngừng dãy dụa kêu gạo thảm thiết Chỉ trong chốc lát Không một ai còn sống sót Tất cả quá thành một đám tro bột Bay về phía hai quả cầu Anh ông Hãy ngừng tay lại đi chị à Từ phía xa Một tấm lưới trắng lướt nhanh tới Quấn chặt lấy thân thể của Atula Nina đứng trên đống quang tàn Hướng đôi mắt kinh ngạc về phía kẻ trước mặt kia Nàng ta mang một dáng dấp Giống như chị của cô Cả khuôn mặt cũng không khác Thế nhưng trên người nàng ta lại tràn ngập Sự hung bảo, độc tàn Chị Đã thành ra bộ dạng gì như thế này Anh ông cười lên thỏa mãn <cười> Là em sao Nina Chúng ta lại gặp nhau rồi Nina cảm nhận từng luồng hơi lạnh Từ trên người chị mình Đang không ngừng lan tỏa ra xung quanh Mà không khỏi trùng mình thứ sức mạnh này nó quá đáng sợ Nhìn vắng vẻ của Nina Anh ông cười lớn Nhẹ nhàng phá bung cái lưới tơ trắng Hạ xuống trước mặt em gái mà nói Em thấy sức mạnh này như thế nào Nó thật tuyệt vời phải không Nina lắc đầu Ké lùi lại phía sau Nó, nó là thứ sức mạnh của ma quỷ <cười> Sức mạnh của ma quỷ sao Vậy em là thứ gì Là một con ma trong hình hại con người hả Điều này anh ông nói không sai Nina dù tu hành được như bây giờ Cũng chỉ là một thân xác đi vay mượn mà thôi Em Em đã có thể làm một con người <cười> Để ta xem Con người như em Thì có thể làm được gì ta Vừa dứt lợi Thì từ sau lưng anh ông bắn ra một chùm tơ máu Vương ra quấn chặt lên Nina Nó quá nhanh khiến cho nàng không kịp trở tay Lúc này muốn dễ dụa thoát ra cũng chẳng được Thế nào Nina Em có chịu cùng ta Trở về chỉ cội nguồn sức mạnh hay không Ngươi đừng bận Một giọng nói như quát lên Từ phía sau anh ông Liền sau đó là một sợi dây phát ra ánh sáng xanh nhạt Quấn lấy cổ của nàng mà kéo mạnh đi Anh ông bị bất ngờ Lùi lại vài bước Dina nhân cơ hội Cũng hét lên một tiếng Thân thể của nàng xé toạt ra Cái đầu tách ra trở bay lên Cùng với bộ truột và trái tim đỏ trực Dina lao lên Dùng toàn bộ sức mạnh của mình Cú siết chặt lấy cái đầu của chị gái Cho dù có phải đánh đổi tính mạng Em cũng sẽ khéo chị rời khỏi cái thân xác ma quỷ này <cười> Em nghĩ như thế Có thể làm gì được ta hay sao Anh ông vừa nói Giờ dùng hai tay nắm lấy đầu Nina Mà kéo ra Ta không muốn làm hại em vừa nói Nàng giờ dùng sức mạnh Quăng Nina với nền đất Hai tay sau lưng nắm chặt lấy sợi dây đang quấn quanh cổ Mà ghi chặt Anh ông nhìn em gái Cùng là Malai Nàng thừa hiểu trái tim chính là điểm yếu nhất Tuy trời ra khỏi thể xác Có thể khiến cho sức mạnh tăng lên Nhưng đồng nghĩa với việc sẽ đối mặt Với nguy cơ bị giết cũng rất cao Anh ông lúc nãy mới quay đầu lại Một khuôn mặt quen thuộc hiện ra Lại là ngươi sao Lần trước ta không ăn thịt ngươi Bây giờ còn muốn dân đến tận miệng ta hả Dứt lợi Anh xé toạt sợi dây trên cổ của mình mà lao tới Lai mi hoảng hốt lùi lại Thanh đào trong tay Lai mi Lia lên thật nhanh Nhưng anh ông kịp thời Nghiêng cái đầu né tránh Nàng bung tay Rất nhiều sợi tơ máu lao lên Muốn bắt lấy kẻ thù Nhưng còn chưa kịp chạm vào thân thể Lai My Thì đã bị Nina cản lại Giữ chặt lấy chúng Lai My thấy vậy Liền lấy bên hông ra một cái vò bằng xanh Mà tung lên Từ bên trong Một người tỏa ra thứ ánh sáng xanh chui ra Đàng vương hai bàn tay chụp lấy cổ Anong thật miêu nữ Vậy mà ngươi vẫn còn sống sao Ta đến đòi lại Những gì mà ngươi đã lấy của ta <cười> chỉ bằng cắt ngươi thôi sao Anh ông cười nhẹ Vương tay muốn chọc lấy thần miêu nữ Nhưng nụ cười của nàng nhanh chóng khựng lại Toàn thân nàng bị khóa cứng Không sao cử động lực Ngươi đừng quên Trong thân thể ngươi Có một nửa linh hồn của ta Ta hoàn toàn có thể điều khiển được nó Anh ông nhăn mặt Cảm nhận cơn đau đang âm ị trong cơ thể mình Thần miêu nữ quay về phía Lai Mi mà nói Nhanh Đâm thẳng vào tim nàng ta Lai My gật đầu cứ ngón tay trở bôi máu lên lửa dao Nhắm thẳng ngực An ông mà đâm tới Anh ông chợt mỉm cười mà nói <cười> Thần miêu nữ Ngư muốn chết cùng ta sao Câu nói này lập tức khiến Lai mi khượng lại Ánh mắt anh hướng về thần miêu nữ Tìm kiếm câu trả lời Ngươi đừng nghe nàng ta nói Màu đâm đi <cười> Ngươi giết ta Chính là giết thận miêu nữ một nửa linh hồn tan biến thì nữa kia cũng sẽ thành mâ khối mà thôi thì cứ diệt ra tay đi la lại cao mày nhìn về phía thần miêu nữ ý muốn dọ hỏi sau sau nạn cũng nói điều này cho ta thần miêu nữ cúi đầu không đáp <cười> đủ rồi cácươi cũng xuống địa ngục mà nói chuyện đi anh ông cười lớn một luồng sức mạnh từ bên trong người nàng thổi bụng lên Hất văn cả bà lằn lồng lóc dưới đất Thằng miêu nữ trội vàng chui vào trong cái vỏ Sức lực của nàng dồn cả vào một đòn vừa rồi Nhằm khóa chặt anh ông Vậy mà Lai Mi lại bỏ qua cơ hội cuối cùng ấy Lai Mi dội ôm cái vỏ vào trong lòng Kẻ lao đi vết máu đang chảy trên mặt Mà nói Nàng đừng lo Dù có xuống địa ngục Ta cũng sẽ đưa nàng lên Ồ <cười> oh, Vậy đây là tình cảm của ngươi sao Hảo huyệt Nina lại bay lên Hút cho một luồng khí thật lớn Tất cả tóc lẫn với sợi tơ máu đều xòe ra Một lần nữa lao lên siết chặt lên anh ông Nhưng lần này Nina không có cơ hội Nàng giữa bay tới liền bị trất nhiệu tơ máu của anh ông đón đầu Trối nghiến lại như một cái kén Lai My cũng chạy tới Vùng dao ra chém anh ông đưa tay nhẹ nhàng bắt được Nhưng Lai My nhanh chóng buông bỏ thanh đao tay trái trút ra khỏi túi, đánh thẳng vào mặt ông Một chùm tia sáng vàng lé lên, hất ông bay đi, trong tiếng trúng đau đớn. Nàng trung trải gỡ cái thứ trên mặt mình, mà ném xuống, chính là cánh sen vàng. ông quỷ xuống nền đất mà ôm mặt. Xung quanh tai nàng, lại một lần nữa ẩm ẩm vang lên tiếng chuông, và tiếng tụng kinh. Chưa bao giờ gió lại dữ dội như lần này. Nó như muốn xé toạt đầu ốc của ông thành trăm ngàn mảnh. Không ngừng giày vò, Muốn trút cạn đi sức mạnh của nạn Anh ông ngửa mặt lên trời mà gạo lên từng đợt Đôi mắt đỏ lên không khác gì màu cha Nạn hướng mặt dịp phía Lai Mi Hàm trăng nghiến lên khen két Cố gắng dùng thứ sức mạnh mới có được Áp chế đi tiếng chuông Anh ông bay lên Nâng quả cầu ánh sáng trong lòng bàn tay Và đánh thẳng dịp phía Lai Mi Miệng thét lấn Người chết đi Lai Mi giật mình Dội lăn dịp phía thanh đao Vừa kịp đưa lên che chắn trước ngực Thì bên tai đã vang lên một tiếng ầm cực lớn Sức lực khủng khiếp của Anong Khiến cho Lai My không thể nào chống đỡ nổi thêm nữa Các ngự như muốn vỡ tung ra thành tường mảnh Máu từ miệng, mắt và cả tai cùng trĩ ra Không Tiếng của thần miêu nữ hét lên Nàng từ trong vò lao ra Dùng hết sức lực còn lại Cuốn lấy quả cầu muốn che chở cho Lai My Nhưng chính nàng cũng bị ngọn lửa địa ngục từ quả cậu, không ngừng thiêu đốt. Đôi mắt Lai Mi mở lớn, miệng muốn nói gì đó, nhưng không thốt thành lợi. Hình dáng của thần miêu nữ trước mặt Lai Mi cứ vậy mà mở đi. Bản thân Lai Mi cũng trơi vào trong đêm tối vô tận. Nina chứng kiến cảnh này thì vùng vẫy trong cơn bất lực. Dù nàng quen biết hai người họ chưa bao lâu, nhưng cũng đã là bạn. Cũng vì ông mà tới đây, vậy mà lại nhận một kết cục như thế này. Anong khẽ cười, nhìn về phía đứa em gái đang bị quấn trong kén mà nói Sao? Em còn muốn chống lại ta nữa hay không? Nina đau khổ nhìn về phía Anong mà lắc đầu Thế nào? Em sẽ đi theo ta chứ? Nina im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên hét lớn Hỡi thần Naga, xin ngài hãy tra tay Tiếng gọi ấy của Nina Khiến cho Anong giật mình Dội nhìn lại xung quanh Nhưng không thấy gì cả Anong quay lại thấy em gái Chưa kịp nói gì Thì từng tiếng động ầm ầm như động đất Các người nàng bị nâng lên Anong vội vàng nhìn xuống bên dưới Là một cái miệng trắng khổng lồ Đỏ ngậu Đang há ra thật to Muốn nuốt dẫn lấy nàng Đây là Là người Naka Anong bây giờ nhìn thấu được mỗi kiếp Cũng hoàn toàn nhớ được những kẻ thù năm xưa Trong trận chiến của những vị thần Naga là thần bảo hộ cho Phật Là kẻ trực tiếp đối đầu Với các Atula Hà Nông nghiến trăng nhìn Nina mà nói Em dám cầu xin sự giúp đỡ Từ kẻ thù của chúng ta sao Trước mắt Hà Nông cũng không có thời gian hỏi tội Nina Nàng nhanh chóng bay vút lên cao Tránh đi cái đoạn công kích Của thần Naga Cả thân trắng độ sộ vương cao hàng chục thước Từ dưới lòng đất Nhưng vẫn không bắt kịp lấy Anong Thận Naga đổ trầm xuống đất Khiến cho bụi mù mịt cả một phùng Cho nhanh chóng cuộn mình lại Vương cái đầu như rắn hổ mang Nhìn về phía kẻ thù Lúc này ông mới có thể nhìn kỹ Vị thần ở trước mặt Naga là một con trắng cực lớn Đôi mắt khung tợn màu trắng Trên lưng có rất nhiều lớp vảy sần Còn bám đầy trong rêu Phần đầu có trâu Và bờm hướng thẳng lên trên Hai lỗ mũi phía trước rất lớn Thở ra từng tiếng phì phì nặng nị Thi thoảng lại thẻ ra cái lưỡi tím đen Như đặc tính của loại trắng Cả hai nhìn nhau trong chốc lát Thần Naga một lần nữa lao lên Há miệng muốn ngốt trọn lấy con mồi Anh ông cũng tỏ ra chẳng hề sợ hãi trước kẻ thù to lớn này Nàng vung hai cánh tay phía sau Hai quả cậu bốc cháy chui thẳng vào trong miệng trắng Từng tiếng xì xì như lửa thiêu phát ra Naga đào đớn quẩy mịn Nhưng miệng vẫn ngầm chặt hai quả cậu kia Dùng nước cơ thể dập tắt đi ngọn lửa địa ngục ấy Anh ông dùng hai cánh tay còn lại Dương bộ cung lên Bắn liên tiếp vào mặt Vào mắt con trắng Khiến cho thần Naga đau đớn Hà đầu xuống né tránh đi Anh ông vẫn không dừng tay Tiếp tục chấp hai tay trước ngực Liên tục làm trầm đọc những thứ ngôn ngữ cổ xưa Hai quả cậu trong miệng Naga không ngừng xoay trọn Như muốn xé toạt cuốn họng của kẻ thụ ra Naga trùng mình một cái Vương thẳng cái đầu lên miệng há to để nhả hai quả cầu bay ra ngoài. Nhưng cùng lúc ấy, từ sâu trong cuốn họng, cô nặn cái đầu trắng cát vương trà, cái khè lửa, cái phun nước, cái thổi gió hướng về phía Anong mà bắn tới. Anong giật mình, muốn bài đi né tránh, nhưng không thể thoát khỏi sức tấn công của cả năm cái đầu trắng. Nàng bị hất văng, ngã lăn xuống đất. Nina cũng nhợ dậy mà thoát khỏi được sự trói buộc của tơ máu. Nhưng một đoàn dữ trời của Naga Khiến cho bản thân nina cũng quảng sợ Mặc dù bản thân là người kêu gọi Naga thức tỉnh Nhưng có lẽ dị nàng cũng là một nhánh của tộc Atula Nên có lẽ Thần cũng sẽ chẳng hệ kiên nể Anh ông có khăn đứng dậy Trên người phát ra từng luồng ký đen lượng lợi quanh thân Đôi mắt cháy trực lên một màu xanh lăm Dina đứng phía sau Nhìn nàng kiếp sợ nói Anh ông à Chỉ hãy ngừng lại đi Từ bỏ thứ ma quỷ đó đi Cầm miệng Anh ông trích lên Sợi tơ đen đặt bắn ra Đánh thẳng lên người Nina Khiến cho nàng bị hất văng ra Đập vào tường gỗ mà ngã lăn ra đất Giọng của anh ông lúc này trở nên khàng khàng khó nghe Hầu như chỉ còn tiếng trích qua kẻ trăng Nàng quay người nhìn về phía thận Naga Ánh mắt đầy sự căm thụ Từ ngàn năm trước dồn dậy Đám tờ đen quấn lên cơ thể của nàng Tạo thành một lớp giáp ở bên ngoài Cây cung trong tay cũng to lớn hơn a Nông Dương cùng hướng mũi tên có gắn quả cầu ánh sáng về phía thần Naga mà bắn đi. Quả cầu vừa chạm vào da thịt con trắng thì lập tức nổ tung. Từng đợt không khí cực mạnh vội ra, hất bay mọi thứ ở xung quanh. A Nông linh tốc bắn từng đợt mũi tên cùng với quả cầu về phía đầu trắng. Bụi đất chăng mù mịt, chỉ còn lờ mờ bóng dáng của Naga đang quẫy đạp. Đột nhiên, cái đuôi rất lớn quét ngang, đập về phía A Nông, hất nàng bay lên trời. Một cái đầu vương lên cắn xé lấy cơ thể của nạn Anh ông lơ lẫn Nhìn về phía cái đầu bị thương một bên mắt mà gầm gừ Sáu cánh tay của nạn cùng một lúc Chụp lên đầu con trắng Thoát khỏi cái miệng đỏ ngậu Thần naga tra sức lắc đầu Bún hất cái thứ khó chịu trên mặt đi Anh ông dùng bốn tay giữ chặt Hai tay còn lại như con dao Liên tiếp đâm vào bên mắt còn lại Thần naga đau đớn Tra sức quẩy thật mạnh Cơ thể Anong bị liên tiếp nhiều lần Đập xuống đất đá Chẳng mấy chốc Phải buông bỏ cái đầu trắng ra Lúc này thần naga nổi lên cơn tịnh nộ Cá người vương cao Hít thật mạnh Cho cùng lúc cả 5 cái đầu phun ra lửa thiêu đốt Anong Nàng vùng dậy muốn bay đi Nhưng đột nhiên toàn thân Anong trung lên Quỷ 2 đầu cố xuống 6 cánh tay ôm chặt lấy đầu đầy đau đứng Một hình ảnh mờ ảo hiện ra trong đầu nàng ỗi lúc một trở hơn. Hình bóng ấy dường như nó rất thân quen. Là ai? Là ai đang vẫy tay về phía nạn? Kia, người phụ nữ kia. Chính là gương mặt đó. Phải rồi, là mẹ. Tại sao mẹ lại ở đây? Mẹ chưa chết hay sao? Anh ông Vũ đang bị trăm ngàn thứ tiếng kinh Phật hành hạ, muốn bọn rút cơ thể của nạn tới kiệt quệ đi. Nhưng nạn không mặn với chúng. Ánh mắt của nàng hướng về phía nguồn sáng Nơi ấy có hình bóng mẹ nàng đang mỉm cười Đưa tay vẫy gọi nàng Bao nhiêu cảm xúc dồn nén ùa vậy Nàng thật sự rất nhớ mẹ Muốn chạy theo mẹ Về phía bầu trời ánh vàng đó Các người an ông chìm trong biển lửa của thần Naga Từng sợi tơ đen trên người nàng bị thiêu đốt Nhanh chóng tan chảy ra Đấy lộ ra da thịt đỏ như máu Nhưng cũng nhanh chóng bị cháy xém đi Anh ông hoàng hoài trong cơn đau đớn Thân xác nàng muốn chống đỡ nhưng không thoát ra được Thứ sức mạnh của nàng Chẳng mấy chốc bị bọn trút đi toàn bộ Chờ cho ngọn lửa đỏ trực qua đi Xung quanh vẫn còn phương lại những vết cháy xém Còn anh ông lúc này chỉ là một khối đen xù xì Nằm bất động Đi nà gắn gượng Lết cái đầu bầm dập của mình Tiến lại bên xác anh ông cuối cùng Chứ vẫn không chịu từ bỏ hay sao Lời nói còn chưa dứt Thì khối xác đen bắt đầu trục rịch Trạng nứt ra Dường như có thứ gì muốn thoát ra ngoài Nina hoảng sợ Bay lùi lại Một thứ màu đỏ như nhung nham Dần lộ ra từ vết nứt à, Anh ông Chị chưa chết Nina thẳng thốt Không tin nổi vào mắt mình Đến cả thần Naga cũng hoàn toàn bất ngờ Năm cái đầu một lần nữa chụm lại thành một cái đầu to lớn Há cái miệng đỏ như máu Chực chờ cái thứ sắp xuất hiện kia mà nút lấy Từng tiếng trăng chắc đổ vỡ Kéo theo tất cả ánh nhịnh Chăm chú của cả hai người Một khuôn mặt đỏ trực Căng sức vươn ra khỏi một lớp màng Vết nước càng lúc càng lớn Lớp màng cũng bị kéo ra đến hết mức có thể rồi Xoạt lên một tiếng Cuôn mặt trắng trẻo hiện ra Sau đó là cái đậu Từ từ bài lên Anh ông là chị Đúng là chị rồi Tận Naga vừa nhìn thấy liền trồm tới muốn nuốt chẩn gọn nàng ta Ngay khi vừa phá khén Nina giật mình Dùng những đoạn trụt của mình quấn lấy chị kéo sang một bên Tránh được cú đớp đó Tận Naga tức giận nhìn Nina có hiểu Người muốn phản bội sao Nina lập tức lắc đầu Khẩn khoảng nói Xin ngại bình tĩnh Ta cảm nhận ma tính trong người nàng Đang bị tiêu tán rồi Xin thần hãy để cho nàng một con đường sống Nina thở ra từng tiếng phị phì như sắm Tộc Atula Bắt buộc không được tồn tại trên Trần thế Nhưng Nếu như nàng chịu quỷ trước Phật Thì vẫn có thể Giống như ta đây Thần Naga không đáp Nhưng ánh mắt vẫn lăm lăm nhìn về phía Anong lúc này đang vô hồn ở phía sau Nina. Chị hai cái đầu cùng lơ lửng hướng mắt về nhau. A Nông lúc này đã trở nên hiền dịu đi rất nhiều. Có lẽ đây mới chính là nạn. Sau khi được ngọn lửa thiêng của thần Naga gột rửa. Chị đã được gặp mẹ. Mẹ mẹ của chúng ta sao? Phải. Là mẹ. A Nông ngẩn đờ. Đôi mắt hướng lên bầu trời Đang dần tắn đi những đám mây đen Mẹ vẫn luôn theo dõi chúng ta Chỉ là trước giờ Chị đã không cảm nhận được Nina mỉm cười Thở ra một hơi dài nhẹ nhỗm Nàng nhớ tới lời lai mi nói Khi mới gặp nàng Trong cánh sen vàng có một người Hay nói đúng hơn Chính là một phần nhỏ của linh hồn Vẫn luôn ở đó Có lẽ đó chính là mẹ của nàng Được sư thầy thu vào trong đó Chờ ngài giúp đỡ cho hai chị em nàng Hướng về con đường tu hành Thoát khỏi kiếp ma quỷ đọa đầy Anh ông mỉm cười Nhìn Nina mà nói <cười> Một chuyện kết thúc rồi Chị đã tìm được con đường của chị Mặt trời sắp xuất hiện rồi Em hãy trở về thân xác của mình đi Nina cũng vui vẻ nghe lời Từ từ hợp nhất lại với cơ thể đang nằm dưới đất Anh ông thì vẫn lơ lửng ở đó Dỗi mắt nhìn theo em Kìa, chị mau tránh đi Anh ông không đáp Chứ nhẹ nhàng há miệng ra Một quả cầu nhỏ lắp đánh bay ra Hướng về phía Nina Quả cầu này Đến từ địa ngục của Atula Những linh hồn bị thu giữ Đều ở đây Chị trao nó lại cho em Nina ngờ ngát không hiểu ra chuyện gì Nhưng vẫn đón nhận quả cầu ấy Chị Anh ông phương bệnh bay lên mỉm cười nhìn em gái lần cuối Ánh nắng chịu ló chặn Chiếu sáng toàn bộ Lên cơ thể của anh ông Giác lên nàng một màu vàng trực trở Trái tim của anh ông như bừng lên trực trở Đôi mắt nàng nhẹ nhàng nhắm lại Kết thúc tất cả những tội lỗi Mà nàng đã gây ra à, Không anh ông à Không Dina muốn chạy đến Bắt lấy gương mặt của người chị đáng thương kia nhưng đã quá muộn. Trước mặt nạn chỉ còn lại những đám tro tàn đang tung bay trong gió hướng về phía ánh hoàng hôn. Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Hoán Hận Ma Lai của đồng sáng tác Nguyễn Hưng và Anh Khoa. Trở tràn đây với một cái bộ truyện như thế này thì À, một thể loại khá là mới lạ Đối với khán giả của kênh chúng ta Nó mang tính chất Một phần nào đó là thần thoại Một phần nào đó là những cái hình tượng Những, những cái hình tượng được thiêu dệt Ở trong nhân gian Về loại Malai Cũng như là các họa một phần nào đó Những cái nét văn hóa Ở cái đất nước La Thái Lan Một bộ truyện đối với Nguyễn Huy Thì Đối với một người đọc qua rất nhiều bộ truyện Thì đang có một cái sự um, Giống như là Đọc nhiều chuyện rồi thì mình muốn tìm tới những cái mới lạ hơn Những cái sâu xa hơn Thì đây là một trong những cái bộ chuyện Làm cho Huy thấy rất là thú vị Huy mong rằng quý thính giả cũng giống như vậy Chúng ta đôi khi Nên tiếp nhận thêm những cái thể loại mới Những cái câu chuyện mang cái hình thái mới Màu sắc mới Nó sẽ đem đến cho chúng ta những cái trải nghiệm Nó mới mẻ hơn, nó hay hơn Thú vị hơn Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều Hẹn gặp lại tất cả quý thính giả vào trưa ngày mai. Chúng ta sẽ bắt đầu bước vào thiên thứ 7 của Cổ Cửu Long Quái Sự Ký có tự đề là Tiên Cá Tổ Châu nhé. Xin chào tạm biệt, chúc mọi người một ngày an lành.